mười 13, Duyên Cũ đã qua. Các bà đang nghe chuyện tại nghe gnaudiovn.com Tin tức Lưu Phát Lăng tuyên xương ấp vương Lưu Hạ và Kinh khiến cho toàn bộ triều thần kinh ngạc khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy rất buồn cười. Hoàng thượng cảm thấy trường An rất nhàm chán sao? Tuyên một kẻ sở hơi đến giải trí cho mình, kiêm giải trí cho mọi người sao? Một số đại thần vốn thận trọng còn có vài phần mong đợi đối với Lưu Hạ. Cảm thấy người này có lẽ việc nhỏ thì hồ đồ, nhưng việc lớn hẳn phải hiểu được, đạo chiếu thư này của Hoàng thượng đột nhiên không thể nhận, giả bệnh, chịu một vết thương gì đó, tất có thể được bỏ qua. Nhưng không ngờ nghe nói lưu hạ chẳng những tiếp nhận chiếu chỉ, hơn nữa còn gấp rút mà chuẩn bị thượng kinh, lại công khai phao tin, sớm muốn tới trường an bái kiến Hoàng thượng. Hắn còn lên kéo sư thần đến truyền chỉ sang một bên, không ngừng hỏi thăm trong thành trường an cô nương nhà ai sung mạo xinh đẹp công tử nhà nào tinh thông ăn nhậu chơi bời cuộc sống phóng túng nhất ca vũ phường nào có nữ tử tài nghệ xuất chúng nhất mấy vị đại thần này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài hết hy vọng quan viên đi cùng với thoại quan tuyên chỉ sau khi trở về trường an lập tức đem toàn bộ những gì tai nghe mắt thấy đầu đuôi ngọn ngành nói với thoát quang vị quan viên này đột nhiên không phải chính nhân quân tử gì nhưng khi nói tới những thứ thoa đường thấy ở xương ấp quốc cũng vừa nói vừa lắc đầu hoắc vũ hoắc sơn hoắc vân nghe được cười to thần sắc hoắc quang lại nghiêm trọng ngày mà cỗ xe trang hoàng lấp lẫy của xương ấp vương lưu hạ vào kinh trong thành trường ăn náo nhiệt sống như ngày hội muôn người đều đổ xô ra đường muốn được nhìn thấy xương ấp vương lý vũ nhân khuynh quốc khuynh thành sớm là một truyền kỳ được nữ tử dân gian truyền xướng cho nhau xương ấp vương là cháu trai của bà nghe đồn xung nha tuyệt thế ôn nhu phong lưu hơn nữa đây là sau khi lưu phát lăng đăng cơ lần đầu tiên tuyên gọi viên vương vào kinh cho nên tất cả mọi người đều muốn tới xem phong thái của hắn đương nhiên lưu hạ không hổ là lưu hạ hắn dùng một phương thức mà tất cả mọi người không thể ngờ tới làm cho toàn bộ người trường an nhớ kỹ hắn thế cho nên hai ba mươi năm sau khi mà cả hoàng thượng hoàng hậu hoác quang tất cả đều bị dòng thời gian vùi lấp không còn được người ta nhắc tới nữa vẫn còn những bà lão mái tóc hoa râm kể cho cháu gái mình nghe những hồi ức về lưu hạ. giờ mão năm giờ đến bảy giờ sáng khi mặt trời còn chưa mọc đã có dân chúng đến ngoài cửa thành chiếm chỗ giờ thìn từ bảy giờ tới chín giờ sáng còn quân thân mặc áo giáp tay cầm đao đến quét sạch những người không có nhiệm vụ đứng đó giờ tịt từ chín giờ tới mười một giờ sáng một bộ phát quan viên lục tục kéo đến đầu giờ ngọ quan viên từ tan phẩm trở lên đã tới cửa thành tới chính ngọ đại tư mã thừa tướng các cấp tướng quân đã tới chờ cuối giờ ngọ lưu phát lang cùng thoại quan cung nữ cũng tới cửa thành giờ ngọ từ mười một giờ tới mười ba h đầu giờ tịnh lính gác đã trở về báo xương ấp vương đã cách thành trường an khoảng bốn mươi dặm tính toán một cách dư giả thì cùng lắm giờ mùi là tới nơi nhưng lưu phát lang đứng ở trên thành lâu Chờ từ giờ ngọt cho tới cuối giờ mùi, xương ấp vương vẫn không thể xuất hiện. Giờ mùi, từ 13 giờ tới 15 giờ. Sau đó, Lưu Pháp Lăng do tất cả các quan khuyên nhủ, vào bên trong thành lâu vừa nghỉ ngơi vừa chờ. Lưu Pháp Lăng cũng đành châm trước, gọi Hoa Quang, Điền Thiên Thu, Trương An Thế cùng những quan viên tuổi ta đã ca cùng truyền vào thành lâu, ban chỗ ngồi, vừa uống trà vừa chờ. Tất cả những quan viên khác đành chỉ có thể dưới ánh mặt trời thiêu đốt, thân mặt triều phục đứng thẳng tóc, tiếp tục chờ đợi. Cuối giờ mùi, sương ấp vương vẫn không xuất hiện như cũ. Dân chúng xung quanh còn có thể ngồi trên chiếu, tìm người bán hàng rong mua bát trà, gạo bánh ngô, vừa nói chuyện phiến vừa chờ. Nhưng quan viên lớn nhỏ lại chỉ có thể chịu được miệng khô, bụng đói, hai chân mỏi như, tiếp tục đứng chờ việc duy nhất có thể làm chính là trong lòng nguyên chưởng sương ấp vương mười vạn tám ngàn lần giờ thân từ mười lăm h tới mười bảy giờ mặt trời đã lặn phía đằng tây sương ấp vương vẫn chưa thấy xuất hiện lúc mới ban đầu dân chúng ôn ào khuyên náo giờ cũng dần dần trở nên im lặng cuối cùng lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đã không còn khí lực để ôn ào kích động thêm nữa hiện tại chỉ cảm thấy đợi suốt một ngày nếu vẫn không thấy được sương ấp vương Không phải là lã phí một ngày sao? Trong lòng bọn họ tràn đầy cảm giác không can lòng. Đương nhiên, còn có kinh đề đối với xương ấp vương, dám để cho hoàng thượng chờ. Gần vạn người đứng ở cửa thành, đến cuối cùng lại có thể không một tiếng động, trường hợp này phải nói là vô cùng quỷ dị. Lúc ánh tịch dương vàng sức nghiêng nghiêng chiếu xuống mọi người, làm cho tất cả đều phải hơi hơi nhú mắt mới có thể nhìn về phía tay, một hồi âm thanh đàn xáo du sương truyền đến. Trong tiếng nhạc, một đoàn người vàng rực, quanh co khúc khửu sầm sầm đi tới. Cùng với tiếng nhạc còn có hương thơm như có như không lan tỏa, giống như trăm hoa đua nở, như thể mùa xuân bao phủ mặt đất. Tám cô gái sung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tay cầm lãng hoa, vừa chầm chậm bước đi, vừa rải cánh hoa khô. Sau đó là tám đại hán rơ qua nón khiêng một tọa tháp cực lớn, mặc dù là đại hán, nhưng bởi vì phải bước theo mấy cô gái phía trước mà đi. Cho nên bước chân cũng thực là nho nhã Trên tọa tháp Mấy cô gái tóc may búi cao cao trong cài rung rung đang cầm nhạc khí Vì Nam tử đi phía sau mà diễn tấu Đằng sau cũng là một tọa tháp cực lớn Khiêng tháp là tám hồ cơ vóc dáng cao gầy Dung mạo xinh đẹp Trên đó là một nam tử nửa nằm nửa ngồi Một thị nữ nằm dựa vào đầu gối của hắn nam tử cùi đầu Một tay thưởng thức mái tóc của thị nữ Một tay cầm một ly rượu nho tay vực nàng tử đầu đội kim tủ ngọc vương quan, thân mặc tủ yên la mãng bào, khát lưng có đeo đai bạch ngọc, mắt đen như điểm sơn, môi tựa hải đường, dung mạo so với nữ tử còn xinh đẹp hơn ba phần, lại thêm hai bên tóc mai, đôi mày kiếm làm tăng thêm khí khái anh hùng, làm cho người ta không tưởng làm là nữ tử. Quan chỉ vật dùng cài tóc của các công tử ngày xưa, đây là một loại bằng ngọc và vàng, màu tím. Tớ chưa tìm hiểu kỹ. Vì chỉ tìm được thông tin về áo mãng bà của triều Nguyễn nước mình thôi. Đại loại đây là một loại lễ phục dành cho vương gia. Bộ của Lưu Hạ Mai bằng vải la và có màu tím nên có tên như vậy. Chỉ thấy bên môi hắn ẩn thiện nụ cười. Chân mày ẩn tình. Ánh mắt đào qua hai bên đường. Toàn bộ nữ tử đều tin đập như hương chạy. Cảm thấy ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Ánh mắt như có lửa đó thể hiện rõ tình ý không muốn cho người khác biết. Toàn bộ nam tử lại muốn đặt đầu vào tường cảm thấy cuộc sống của người ta như vậy mới xứng là cuộc sống của nam tử vô số nam thái tử bướng bỉnh nhìn thấy lưu hạ một khắc liền quyết chí phải đọc sách cho tốt khắc khổ tập võ tương lai phong hầu bái tướng mới có thể có quyền có thế có tiền có mỹ nhân trở thành một nam nhân sống như lưu hạ đi ra chốt thành lâu nhìn thấy một màn trước mắt lưu phát lang rốt cục đã hiểu được vì sao chỉ có bốn mưa lưu hạ phải đi mất gần một ngày Bách quan nhân tề tuân lệnh, cung nghênh xuống ấp vương tới. Lưu hạ nhìn thấy Lưu Pháp Lăng đứng ở phía trước, lập tức lệ hồ cơ dừng bước, nhảy xuống tọa tháp, chạy vài bước về phía trước giật đầu thỉnh tội với Lưu Pháp Lăng. Thần không biết Hoàng thượng đích thân đến đón thần, thần khấu tạ Long ân Hoàng thượng. Đường sắp này, thật không dễ đi, hành trình chậm chẽ, cầu Hoàng thượng trách tội. Lưu Pháp Lăng cho hắn đứng dậy, đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy sau đó khoác quang, điền thiên thu cùng trọng thần tiến tới thành lễ chào hỏi, vấn an lưu hạ. sau một hồi hỗn loạn, lưu pháp lang và lưu hạ hai người chòng vai bước đi, vừa đi vừa nói chuyện. bách quan phải đứng gần như suốt một ngày cho cuộc cũng có thể giải tán. lưu bác sĩ buổi sáng trước khi ra khỏi cửa còn chưa có ăn cơm, lúc này đói bụng đến mức ngược dính chặt vào lưng, viện vào cánh tay mạnh giáp, vô khí vô lực nói với mạnh giáp, lần sau khi ngươi muốn chỉnh đốn đại công tử nhớ rõ phải gọi ta. Ta nhất định sẽ bày mưu tính kế, xuất tiền xuất lực, đen hết khả năng. Mạnh giáp đã sớm hiểu rõ Đại Công Tử, đối với chuyện xảy ra hôm nay chỉ ung dung điềm tĩnh. Nhìn thấy bộ dáng của Lưu Bạch Dĩ, hắn đột nhiên cười nói, ta và Đại Công Tử ngang hàng luận giao, ngươi dường như nên gọi Đại Công Tử một tiếng thúc thúc, ta đây có phải hay không coi ngươi là... Lưu Bạch Dĩ cắt ngang lời Mạnh giáp, đừng nói giỡn. Căn cứ theo lời của ngươi, Đại Công Tử gọi Hoàng thượng là thúc thúc. Văn ca gọi hoàng thượng là lăng ca ca, ngươi nên gọi văn ca là gì? Chúng ta vẫn nên sự theo kết gia của mỗi chúng ta, ít tính tới bối phận. Bối phận của hoàng gia tính toán không rõ được. Hơn nữa, hiện giờ ta còn không có tư cách gọi đại công tử là thúc thúc. Mạnh giáp cười nhạt một tiếng, không trả lời. Lưu bệnh sĩ hỏi, mạnh giáp, ngươi đoán xem hoàng thượng vì sao tuyên sương ấp vương đến trường an? Không biết tại sao ngươi không thể phản đối sương ấp vương đến trường an các ngươi không sợ vãn nhân sao mạnh giáp thản nhiên nói sương ấp vương quyết định tiến kinh không có quan hệ nhiều ít gì với ta trong lòng hắn tự có tính toán của hắn ta chỉ cần không quấy nhỡ thôi lưu pháp lang thiết yến thay lưu hạ tiếp phong tài trần yến tiệc được bố trí tại tiền điện kiến trương cung ở đó có hơn vài phần tùy ý lịch sự tao nhã so với tiền điện vị ương cung uy nghiêm đường hoàng Bởi vì tính là Hoàng Thất Gia Yến, cho nên số người tới không nhiều. Hoàng thượng, Sương Ấp Vương, hoắc Quang, Điền Thiên Thu, Trương An Thế, còn có thêm cả Lưu Bạch Sĩ và mai Giáp. Quan viên trong triều thấy chỉ có Lưu Bạch Sĩ và mai Giáp được tới, lại nhớ tới lời của Hoàng thượng trong Yến Tiệc Đen Trừ Tịch sau khi hai người anh dũng đấu với Vương Tử Trung Khương khắp nhĩ tháp tháp, hiểu được Hoàng thượng muốn trọng dụng Lưu Bạch Sĩ và mai Giáp. Có người sau khi ngầm hiểu ý tư của Hoàng thượng, Bắt đầu chuẩn bị suy nghĩ viết tấu trương, tấu thỉnh hoàng thượng thăng quan cho hai người này. Bởi vì là gia yến, tất cả mọi người đều mặc thường phục tới sự tiệc. Hoác quang không dẫn theo vô nhân, chỉ dẫn theo hoác vũ, hoác thành quân. Điền Thiên Thu, Trương An Thế, Lưu Bạch sĩ tuy là người đã có vợ, nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn một mình tới sự tiệc. Nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị, Lưu Pháp Lăng cũng một mình tham dự, hoàng hậu cũng không xuất hiện. Hoặc Thành Quân là một cô gái còn chưa xuất giá, không thể tùy ý nói chuyện. Hoặc Vũ có phụ thân bên cạnh, cũng không dám tùy ý mở miệng. Hoặc Quang, Điền Thiên Thu, Trương An Thế, Mạnh Giáp, Lưu Bạch Sĩ đều là những người thân trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không cần thiết cũng sẽ không dễ dàng trò chuyện. Lưu Pháp Lăng lại vốn kiệm lời ít nói, không phải là Hoàng đế nhiều lời vui tính gì cả. Tất cả người trong Điện, còn thừa lại duy nhất một mình Lưu Hạ nói nói cười cười nhưng càng nói càng buồn không thể nhìn được nữa quay sang lưu phát lăng oán giận nói hoàng thượng đây là yến tiệc trong thành trường an sao thứ nhất không có mỹ nhân thứ hai không có rượu ngon thứ ba không có ca múa uổng công thần vẫn nghe nhớ đến mong tới phong lưu kiều diễm trong trường an rất không thú vị lưu phát lăng đưa mắt nhìn về phía chén rượu trên bàn của mình vua an vội con người nói vương ra rượu đêm nay chính là rượu cống trong đại nội còn có thêm rượu trúc rượu anh nổi danh trong thành trường an, tuy rằng không dám nói là ngọc xịt quỳnh tương, nhưng hai chữ rượu ngon hẳn là vẫn đảm nhận được. Ngọc xịt quỳnh tương, chỉ loại rượu ngon hiếm có. Lưu Hạ Hứ Lạnh vừa nghe lời này, đã biết là người không uống rượu. Uống rượu không phải chỉ uống, không phải chỉ cần nghe đến danh tiếng. Có mỹ nhân trong ngực, có người thú vị đối ẩm, có nhã âm lọt vào tai, rượu này uống mới có hương vị, hiện tại có cái gì? Rượu này so với nước trắng có cái gì khác nhau. Lưu hạ nói xong. Hát rượu trong chén xuống đất. Vũ An lo nghĩ. Hắn đột nhiên biết yến tiệc trong cung nên có những gì. Năm đó thích yến ra hoa lạ phí của tiên đế. Hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng hoàng thượng chưa bao giờ gần nữ sắc. Cũng không yêu thích loại yến tiệc như vậy. Mới mấy năm trở lại đây. Trong cung cũng không đặc biệt huấn luyện ca nữ. Vũ nữ bồi quan viên vui vẻ khi uống rượu. Nếu như có yến tiệc trọng đại. Cát múa đều giao cho lễ bộ phụ trách. Tiểu yên bình thường, quan viên cũng biết hoàng thượng thích gì, không có người nào muốn đối nghịch với hoàng thượng. Tối nay, lại gặp phải một kẻ ngang ngại thế này, bảo hắn đi nơi nào bắt người. Hắn chỉ có thể làm ra vẻ mặt tươi cười nói, vương ra, là nô tài không lo lắng chú đáo. Lưu Hạ không thèm nói nữa, vẻ mặt vẫn không vui như trước. Lưu Phát Lăng nói, chẳng thấy ngươi lần này dẫn theo không ít cơ thiệp chẳng ngoại lệ chuẩn các nàng lại đây cùng ngươi uống rượu. Lưu hạ khoát tay, ra vẻ cung kính nói, đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, thần sợ các nàng bị thói quen của thần làm hư rồi, không hiểu quy củ trong cung, cho nên chỉ dẫn theo hai người thị tiến cung, còn lại mọi người đều ở ngoài cung. Tới khi đến được, Yến tiệc cũng đã kết thúc. Thần thấy chịu được thì dáng chịu tiếp thôi, lúc nói tới dáng chịu, vẻ mặt lại không chút nào là chịu được được. Hắn bưng chén rượu, thở dài thở ngắn, vẻ mặt buồn thiu. Khả năng kiềm chế của Lưu Phát Lăng cũng có thể nói là đạt tới cảnh giới tối cao, đối với cái người như Lưu Hạ, vậy mà mày cũng không nhớ lại chút nào. Vẫn là vẻ mặt thản nhiên, có chuyện muốn hỏi Lưu Hạ thì hỏi, không có chuyện cũng tuyệt không nhiều lời. Lưu Bạch Sĩ thấy hoàn toàn choáng váng, ngay cả Hoa vũ trong lòng cũng không thể hiểu nổi Lưu Phát Lăng đang muốn làm gì, cũng nhìn xem trợn mắt hạ mồm. Bất luận là nói như thế nào, Lưu Pháp Lang vẫn là vua của một nước, ngay cả hoặc quang quyền khuyên thiên hạ cũng không dám đối nghịch với lời Lưu Pháp Lang trước mặt mọi người. Vị xương ấp vương này quả thật không hổ là vương gia nổi danh hoang đường. Điền Thiên Thu và Trương An Thế cúi đầu dùng bữa, không để ý tới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mạnh giác ý cười ẩn thiện, chuyên tâm phẩm rượu, hoặc quang hình như có chút đăm chiêu, thần trí đặt ngoài yến tiệc. Khắp đại địa rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Lưu Hạ, Hoắc Thành Quân đột nhiên đứng dậy, sợi đầu với Lưu Pháp Lăng, bệ hạ Vạn tuế. Thần nữ Hoắc Thành Quân thiểu do ca múa, nếu vương gia không chê, thần nữ ngươi ý hiến vũ, trợ hứng vương gia uống rượu. Lưu Pháp Lăng còn chưa nói gì, Lưu Hạ đã vui mừng nói, được. Lưu Pháp Lăng gật đầu chuẩn thỉnh cầu của Hoắc Thành Quân. Lưu Hạ cười nói, có múa nhưng không có nhạc sống như món ăn không có muối, không biết ngươi định múa như thế nào. Khi Lưu Hạ nói chuyện, Tấm mắt từ từ nhìn xuống mặt giáp, vẻ mặt đầy ý cười. Hoắc thành quân cười nói với Lưu Pháp Lăng, thần nữ nghe nói Hoàng thượng tinh thông cầm, tiêu. Cả gan cầu Hoàng thượng vì thần nữ mà đệ một tiêu khúc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoắc thành quân, thần sắc mặt giáp phức tạp. Lưu Hạ Trượng sờ một chút, lập tức vỗ tay cười lớn, để nghĩ hay. Hoàng thượng, thần cũng cả gan thỉnh cầu như vậy. Chỉ nghe nói về tài danh của Hoàng thượng nhưng chưa từng thực sự được mở mang kiến thức cầu xin hoàng thượng chuẩn thỉnh cầu của thần lưu phát lăng không chút nao núng cười nhẹ quay sang phân phó vu an đi mang tiêu của trẫm tới lại hỏi hoặc thành quân ngươi muốn mua khúc gì dạ chết yêu vũ khúc chết yêu vũ có thể dịch thành điệu múa con lương hoặc điệu múa vái chào tớ không biết rõ nên để nguyên phiên âm hán việt vì, vì đây là một điệu múa nổi tiếng mà thích vũ nhân đã múa được lịch sử ghi lại Lưu Pháp Lang gật đầu đồng ý. Sau khi khoác Thành Quân giật đầu tạ ơn, nhẹ nhàng đứng lên. Hôm nay khoác Thành Quân mặc một bộ váy trắng mua, làn váy và tay áo đều vô cùng đặc biệt, có vẻ so với y phục bình thường dọa bồng bềnh hơn. Bên hông có đeo một dây hoa hồ điệp kết bằng giải luộn ngũ sắc, đây là màu sắc duy nhất trên trang phục toàn thân nàng, vòng eo nhỏ nhắn một tay thừa trước ôm, dưới làn váy dài mềm mại cùng ống tay áo thước tha, càng tôn thêm vẻ mảnh mai. Làm cho người ta thương cảm nhớ tới hồ điệp yếu ớt mà đẹp đẽ Không khỏi tâm trình thương tiếc Hồ điệp là bươm bướm, Trong điệu múa của thành quân có nhắc tới từ này nhiều lần Nhưng tớ thấy dùng từ bươm bươm thì câu văn không hay cho lắm Nên để nguyên từ hồ điệp Cùng với tâm tư dao động của mọi người vì vẻ đẹp của hốc thành quân Một luồng tiêu âm từ từ vang lên Mang mọi người tiến vào mộng cảnh Tiếng tiêu quanh quẩn có lúc như gió xuân đua hoa Có lúc vang sợi như biển gào đá lở có lúc truyền miên như dệt ngàn lưới tơ, có lúc cương liệt như vạn mã tung vó, giống như trăng tràng chiếu xuống, không thấy được mặt trăng thực sự thế nào, chỉ thấy được vòng tràng quanh mặt trăng, giống như dòng suối chảy xuống, không thấy đâu là đầu nguồn, chỉ thấy nước suối. Tiếng tiêu làm cho mọi người chỉ đắm chìm trong âm nhạc, hoàn toàn quên mất người thổi tiêu. Đúng lúc vạn mã của Lưu Phát Lang phi nhanh, hoặc thành quân đột nhiên phát tung làn váy. Ống tay áo vươn dài tựa như linh giả lựa vòng vũ động trong không trung. Mọi người lúc này mới phát hiện, tay áo của hót thành quân vô cùng kỳ diệu. Ống tay áo của nàng có nhiều nét góc, giữa các nét góc màu trắng có dùng chỉ theo các màu theo những con bướm nhỏ. Lúc này tay áo của nàng ở trên không trung lướt nhẹ chuyển động từ cao xuống thấp. Những nét góc màu trắng mở ra, hồ điệp to nhỏ đủ màu sắc bay múa trên không trung. Theo những nét góc khác mở, những con bướm nhỏ như màu thoát ẩn thoát hiện biến hóa thất thường. Mọi người chỉ cảm thấy trong tay có tiếng vã mã vi nhanh, biển dọa gào thép, trước mắt hồ điệp đầy trời, bay múa, rồi rơi xuống. Cực điểm là năm màu rực rỡ, mê loại đẹp mắt, còn có cảm giác lách lẹ lẽo yếu ớt lan ra mỗi lúc mỗi một hồ điệp bay múa rồi rơi xuống. Những người đang ngồi đều có định lực không giống người bình thường, nhưng trước bị tiếng tiêu tuyệt diệu của Lưu Pháp lăng đoạt thần, sau bị giáng múa kinh diễm của Học Thành Quân Trấn phách lúc này đều bị cảnh tượng lấp lẫy rực rỡ đầy trời khác thường kia ép tới có chút không thở nổi tiếng tiêu chậm rãi ôn hòa mọi người vảm pháp thấy như có một vòng trăng tròn chậm rãi mọc lên dưới trăng tròn gió nhẹ hưu hưu thổi tới vạn cây tùng xanh ánh trăng nhu hòa theo tán lá những cây tùng chiếu xuống phiến đá chiếu rọi dòng suối trong suốt chậm rãi qua những tảng đá điệu múa của hoa thành quân trong tiếng tiêu cũng chậm chậm nhu hòa ống tay áo từ từ bay múa xung quanh nàng lúc bay lên Lúc phát xuống, lúc cuộn lại, lúc thả tung, bay bổng tự nhiên, thiên biến vạn hóa. Thân thể của nàng, hoặc gập về phía trước, hoặc ngửa ra sau, hoặc cúi sang bên phải, hoặc nghiêng sang bên trái. Hông của nàng, lúc co, lúc duỗi, lúc cong, lúc gập, vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng, mềm mại không xương, tư thế uyển chuyển thước tha. Lúc này mọi người mới chân chính hiểu được vì sao điệu múa này gọi là chiếc yêu vũ tiếng tiêu đã đến hồi vĩ thanh, giống như gió thổi qua trường thông về không cóc, âm thanh vang lên từng trận. gương mặt hoắc thành quân thiệt lên một nụ cười, hai tay duỗi thẳng, dường như bay lượn xoay tròn cùng tiếng thông reo, từng đàn từng đàn bướm đầy màu sắc bay múa cùng nàng. vĩ thanh, đoạn cuối cùng của một khúc nhạc, nếu dùng trong tác phẩm văn học chỉ đoạn kết. lúc này vạt váy nàng mới mới dần dần hiển lộ chữ tuyệt diệu, theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, làn váy rộng rãi mở ra. Hình theo trên nét góc ở thân váy bắt đầu hiện rõ, trên đó theo đầy những đoá hoa khác nhau. Vừa mới bắt đầu, giống như mùa xuân mới vừa bao phủ mặt đất, ngàn vạn đoá hoa kiều diễm e ấp khé lộ sông nha tươi đẹp của chúng. Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thân váy phình lên mức lớn nhất, những bông hoa nửa khé từ từ biến thành nở rộ. Tiếng tiêu dần dần giảm xuống, xung quanh người hoặc thành quân hồ địa vờn quanh, bách hoa chạy trãi từ không trung rơi xuống tiếng tiêu nước nở rồi biến mất ống tay áo của nàng buông xuống hoặc thành quân dừng lại toàn thân nàng cuộn lại xung quanh là làn vai được trải rõ của nàng hồ điệp năm màu rực rỡ hoa tươi sắc thái rực rỡ trong khoảnh khắc đều biến mất trong thiên địa hết thảy mê loạn rực rỡ lại biến thành trắng thần trống rỗng chỉ có một nữ tử nhỏ bé và yếu ớt gương mặt như hoa đào đang có chút thở gấp lặng lặng nằm giữa một màu trắng tinh khiết toàn địa yên tĩnh lưu hạt mắt loạn thần mê Lưu bệnh sĩ nhìn không chớp mắt. Đôi mắt đen như mực của mạng giác lại nhìn không ra cảm xúc gì. Hoác quang không chút nào quan tâm tới phản ứng của người khác. Ông ta chỉ quan tâm tới Lưu Pháp Lăng. Trong mắt Lưu Pháp Lăng hàm chứa tán thưởng, yên lặng nhìn hoác thành quân. Hoác quang chấp vui mừng, thắm nghĩ dù sao cũng là nam nhân. Đợi tới khi nhìn cẩn thận, tức thì trong lòng ngột lạnh. Trong ánh mắt Lưu Pháp Lăng hoàn toàn không có chút nào ái mộ, khao khát, chiến khữu. Thậm chí căn bản không phải ánh mắt của nam nhân đang nhìn nữ nhân. Ánh mắt của hắn giống như đang chứng kiến một cảnh mặt trời mọc tráng lệ, một đồ ngọc thợ thủ công khắc chế tinh xảo, chỉ là đơn thuần thưởng thức cùng ca ngợi đối với cái đẹp. Sau một chớp mắt, Lưu hạ vỗ tay cười khen, đêm nay quả không uổng, trường an quả nhiên là trường an. Nghe đồn sủng phi thích vô nhân của ca tổ thích mua chiếc yêu vũ, thiện vi kiều tụ chiếc yêu chi vũ. Ca xuất tắc nhật tắc vọng quy chi khúc, nghĩa là, hay cho điệu mua con lương, vắt tay áo, tiếng ca phát ra rồi vọng về cũng thật giống như uốn khúc. bổn vương thường tâm thật không thể một lần được thấy tư thế kiểu diễm của thích Vũ nhân. Tối nay nhìn thấy hoa thị hiến vũ, chỉ sợ so với thích Vũ nhân còn đẹp hơn ba phần. Thích Vũ nhân là vị Vũ nhân được hán ca tổ lưu bang yêu nhất, vô cùng nổi danh về tài múa. Điền Thiên Thu cười nói, nghe nói rằng ca tổ hoàng đế thường ôm đàn sát vì thích vô nhân mà hát, mỗi tiếng cất lên đều như sóng gợn Tối nay tiêu vũ tuyệt diệu, không có chút nào thua kém. Đối với ý tư ẩn hàm trong lời nói của Lưu Hạ và Điền Thiên Thu, Lưu Pháp Lăng coi như không mảy may thấy, gật đầu khen, đích xác là múa đẹp. Ban thưởng một thanh bạch ngọc như ý, hai chiếc vòng tay nát mọc hương. Hoặc thành quân dật đầu tạ ơn, thần nữ tạ bệ hạ thành ân. Thần nữ không dám kể công, kỳ thật là bệ hạ thổi tia mới hay. Lưu Pháp Lăng cũng không nhiều lời thêm nữa, chỉ cho nàng đứng dậy. Yến tiệc không còn nảy như lúc trước nữa, Lưu Hạ bàn luận viển vông cùng khoác Thành quân tán gõ một hồi về vũ đạo, lại cùng Lưu Pháp Lăng đàn đạo vài câu về âm nhạc. Hoác Vũ cũng là người tinh thông ăn chơi nghe sương ấp vương nói chuyện, vô cùng hòa hợp. Hai người liên tiếp nâng chén cùng uống. Mọi người chót lắc lại cười trên vào vài câu cả sảnh đường nghe thấy đều cười. Khi yến tiệc tới hồi chấm dứt, Lưu Hạ đã sai mềm, dần dần lòi mặt xấu, đưa đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào Hoắc Thành Quân, nháy mắt không ngừng, bên trong dục hỏa trắng trợn thiêu đốt. Hoắc Thành Quân thấy thế vừa thẹn vừa giận, nhưng không cách nào nổi giận được. Hoắc Quang bất đắc dĩ chỉ có thể trước tiên xin cáo lui, cùng Hoắc Vũ và Hoắc Thành Quân rời đi trước. Điền Thiên Thu và Trương An Thế cũng theo sau cáo lui. Thấy hoác quang, điền thiên thu, trương An thế đi rồi. Mạnh giác và lưu bệnh sĩ cũng muốn cáo lui. Lưu Pháp Lăng nói, chẳng phải về vị Ưng cung. Các ngươi tiễn chậm cùng sương ấp vương một đoạn đường. Mạnh giác và lưu bệnh sĩ đáp thần tuân chỉ. Năm đó Hán Vũ Đế để thơ tiện khí dạo chơi. đã lại cho những người thợ khéo léo làm những phi kiều nối giữa các lâu các trên không trung. Có thể đi thẳng từ tiền địa kiến trương cung đến tiền địa vị Ưng cung. Phi kiều, kiều nghĩa là cầu. Phi là bay, có lẽ đây là cầu ở giữa không trung nên đặt tên thế. Vu An đi trước cầm đèn, rồi tới Lưu Pháp Lăng, Mạnh Giác và Lưu Bạch đỡ Lưu Hạ đang bước đi lảo đảo, thất thỉ đi phía sau cùng. Khi đi tới giữa phi kiều, Lưu Pháp Lăng dừng bước, Mạnh Giác và Lưu Bạch sĩ cũng gọi ngừng bước chân. Đang ở giữa không trung, bốn phía trong không không có vật gì, nhưng mọi người đều cảm thấy vô cùng an lòng. Lưu Pháp Lăng đưa mắt nhìn Lưu Hạ đang say tới mê man. Gọi nhũ danh của Lưu Hạ, Hạ Nô, chẳng giới thiệu với ngươi một người. Lưu Bạch Dĩ, là trưởng tôn của vệ thái tử, trưởng tử của tiên đế Lưu Tuân. Sự tình hoàn toàn xảy ra bất thình lình, Lưu Bạch Dĩ ngớt ngắt đứng thẳng. Tên gọi này chỉ gọi khi Đen khuya chỉ có một mình, trong mộng hồi tưởng lại, cũng không có thể xưng với người khác, cũng không có ai dám gọi hắn như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe thấy trước mặt người khác hơn nữa lại là khi đứng ở chỗ cao nhất trong hoàng cung nhìn xuống trường an từ trong miệng chính thiên tử đại hán nói ra trong thoáng chốc lưu Bạch sĩ chỉ cảm thấy hết thảy đều vô cùng không chân thực mạnh giáp mỉm cười nói với lưu Bạch sĩ chúc mừng lưu Bạch sĩ lúc này mới tỉnh táo vội vàng quỳ xuống giật đầu chốt lưu phát lăng thần khấu tạ long ân hoàng thượng rồi giật đầu chốt lưu hạ chất nhi lưu tôn bái kiến vương thúc lưu hạ lại ghé vào lan can phi kiều Miệng đầy lời mê sảng, Mỹ nhân, Mỹ nhân, vòng eo mềm mại như vậy, nếu được cùng biên loan đảo phượng trên tháp thượng, cảm giác mất hồn. Lưu phát Lăng, Lưu Bạch Dĩ, Mạnh Giác, ba người đều chỉ có thể làm như toàn bộ đều không có nghe thấy. Lưu phát Lăng cho Lưu Bạch Dĩ đứng dậy, mấy ngày nữa, hẳn là sẽ có thần tử lần lượt trình tấu ca ngợi tài ba, công trạng của ngươi, thỉnh cầu chậm thăng quan cho ngươi, chậm sẽ mượn cơ hội chiều cáo thiên hạ thân pháp của ngươi khôi phục tên tuổi tông thất của ngươi, những chuyện theo nhau mà đến sau đó, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị. thần hiểu rõ. Lưu bá sĩ chắp tay thi lễ, khi con người cúi đầu trong mắt ẩn có nước mắt. Lang Đạt kỳ hồ gần hai mươi năm, trước cuộc cũng được sống đúng với tên họ, thân phận của mình. gia gia, phụ thân ở dưới cửu tuyên cũng có thể yên lòng nhắm mắt. trong mắt Mã Giác có cảm xúc khác, thấy Lưu Pháp Lang đang nhìn hắn, vội cúi đầu lưu phát lang cất bước rời đi mạnh giáp và lưu Bạch sĩ vội sách lưu hạ đang suy lo trên mặt đất dậy đuổi theo dưới phi kiều lập tức có họa quan ngành đón đỡ lấy lưu hạ đưa hắn tới chiêu dương điện nghỉ ngơi lưu phát lang nói với lưu Bạch sĩ và mạnh giáp các ngươi đều trở về đi hai người hành lễ cáo lui lưu phát lang vừa mới tới tuyên thất điện đã thấy vân ca đang ngồi ở trên đỉnh mái thiên của điện lưu phát lang ngửa đầu hỏi tại sao nàng còn chưa nghỉ ngơi nghe thấy khúc nhạc, mau xuống dưới. Ta có lời muốn nói với nàng. Không. Văn ca chống cầm, chăm chú nhìn trời cao. Lưu Phát lặng nhìn về phía Vu An. Vu An sau khi lĩnh hội ý tứ của Hoàng Thượng, quá sợ hãi, lắp bắp hỏi Hoàng Thượng muốn trèo lên nóc nhà sao? Muốn lấy thang sao? Hắn trần trừ không chịu đi lấy. Phú Dụ lặng lẽ chỉ vào cây thang dựa chân tường. Hoàng Thượng. Lưu Pháp Lăng trèo thang lên trên, vu an căng thẳng tới thở cũng không dám thở, nhìn thấy Lưu Pháp Lăng đi đến bên cạnh Vân Ca, ngồi xuống cạnh Vân Ca, mới thở hắt ra, quay đầu lại hung giữ trừng mắt nhìn phú sự một cái. Nàng đang nghe khúc gì vậy? Chết yêu vũ khúc. Nghe hay không? Thật sự rất hay. Lưu Pháp Lăng mỉm cười, từ khi nào nàng đã bồi dỗ nhiều thám tử trong cung như vậy? Chàng chẳng kiêng đề gì chẳng trợn phái người trở về lấy tiêu, thiết chỉ tò mò hỏi mấy câu, rồi lén lút tới xem. Ý cười của Lưu Pháp Lăng càng đậm, không phải có người thường tự xưng là độ lượng, xinh đẹp, thông tuệ sao? Độ lượng sao? Thông tuệ sao? Về phần xinh đẹp, Lưu Pháp Lăng nhìn Vân Ca lắc đầu, người tức giận thì không xinh đẹp chút nào. Vân Ca giận, chàng còn cười, hoặc ra tiểu thư múa đẹp lắm sao? không đẹp, không đẹp, nhìn các ngươi xem, người nào người nấy đều nhìn không chớp mắt, nói dối, tội tăng thêm một bậc, đẹp, đẹp, vậy sao chàng không lưu nàng lại để ngắm cho đủ? Lưu Phát Lang nắm tay Văn Ca, ta đang muốn thương lượng cùng nàng chuyện này. Văn Ca đột nhiên muốn đứng lên, thiếu chút nữa từ nóc nhà rơi xuống, may mà Lưu Phát Lang dự đoán chốt được, sớm cầm tay nàng, đỡ nàng chuyện vân ca để bụng vốn là năm phần thực năm phần giả nhưng với năm phần thực kia cũng là bởi vì giữa nàng và khoa thành quân đã tồn tại khúc mắc từ lâu trong lòng khó chịu cũng không phải chỉ do buổi tối hôm nay nàng bình tĩnh lại một lát mắt lại lùng nói không được không thương lượng gì hết thiết mặc kệ cái gì là man thiên quá hải kế sách hoãn binh cái gì là nhu tình giả ý làm kẻ địch lơ là đều không được ngay cả có một vạn lý do Làm như vậy vẫn không được, mặc kệ là chàng có muốn hay không muốn Man thiên quá hải là một trong ba sáu kế trong binh pháp Nghĩa đen là dầu trời qua biển, dùng trương mù để lẩn trốn Oakibesia bảo thế Dường như không lâu trước đây còn có người nghĩ cách chân thành tác hợp ta với người khác Hiện tại lại ngay cả là giả cũng không được sao Lưu phát lăng cho gẹo, cười nhìn vân ca Vân ca xấu hổ, buồn bực, lúc trước khác, bây giờ khác Huống chi, chàng đã hại một thượng quan tiểu mội rồi, không thể tiếp tục hại cả đời hoặc thành quân nữa. Thiết mặc dù không thích nàng, nhưng dù sao thiết cũng là nữ nhi. Ý cười trên mặt Lưu Phất Lăng nhạt đi, văn ca, không nên tức giận. Ta và nàng thương lượng không phải việc này. Nếu theo như lời nàng, ta đã hại tiểu mội mất đi tuổi xuân, tuyệt đối không thể làm hại thêm một nữ tử nào khác nữa. Hóa ra lúc nãy Lưu Phất Lăng cũng chỉ muốn cho nàng cười vì nàng đã để bụng hai gót má Văn Ca ửng đỏ nàng cúi đầu than thở chỉ có thể làm hại thiết thôi Lưu Phát Lang cười ừ bắt đầu từ khi nàng nhận định tặng giày theo cho ta đã định trước là ta sẽ làm hại nàng cả đời Văn Ca cuống cuồng thiết không có rõ ràng là chàng nhìn chằm chằm vào chân người ta làm người ta tưởng chàng thích giày của mình được rồi được rồi được rồi là tại ta không phải tại nàng Văn ca cúi đầu, mím môi cười. chàng muốn thương lượng chuyện gì? Xem ra Hoắc Quang tính toán muốn để Hoắc Thành Quân tiến cung. Ta dưới gối không có nhi tử, phòng Trường Điền Thiên Thu sẽ dẫn đầu bách quan khuyên giải, thỉnh cầu ta nạp thêm phi tần. Đầu tiên đương nhiên là tuyển chọn Hoắc Thành Quân đức xung xuất chúng. Nếu tiếp đó tiểu muội lấy Hoàng hậu chi tôn, ban bố ý chỉ phối hợp với hành động của Hoắc Quang tại Triều Đường, Lưu Phát lang than nhẹ. Đến lúc đó. Ta sợ ta không lay chuyển được miệng lưỡi của nhiều người, lại thêm cả điển nghi của Tổ Tông. Đức Dung, Đức Hạ và sung Mạo. Thực hoang đường. Người Hán các chàng chẳng phải được mệnh danh là lễ nghi chi bang sao. Trong khi cười nhà man di tứ phương không có lễ nghi giáo hóa, thế mà bách quan lại yêu cầu gì và cháu ngoại cùng chung một chồng. Lưu Pháp lang cười nhà đúng là rất hoang đường. Hoàng hậu của huệ đế lại chính là cháu ruột của mình, đây cũng là do trời định huệ đế lưu Xanh là con trượt của lữ hậu đã bị lữ hậu ép lập trương yên là chào gọi ông bằng cậu làm hoàng hậu văn ca bất đắc dĩ lang ca ca chúng ta làm sao bây giờ chúng ta phải xin một người hỗ trợ ai thượng quan tiểu muội nàng ấy có giúp chúng ta không dù sao nàng ấy cũng có quan hệ mật thiết với Hoắc thị nàng ấy ở họ cũng còn phải giúp à hoác quang chiếu cố lưu phát lang thở dài Ta cũng không biết. ngày hôm sau khi lưu phát lang thượng triều văn ca đi tìm thượng quan tiểu muội cung nữ tiêu phòng điện đã thấy quen văn ca ra ra vào vào tiêu phòng điện cũng đều hiểu rõ tính tình của nàng nếu làm phiên nàng và hoàng hậu khẳng định nàng sẽ không giữ cho bọn họ chút thể diện nào thẳng thừng mà mắng luôn bọn họ huống hồ giữa nàng và hoàng hậu có thể có chuyện gì quan trọng cho nên các nàng đều thực biết điều để mặc cho nàng cùng hoàng hậu đi dạo chơi. Văn ca đen chuyện hoác quang muốn đưa hoác thành quân tiến cung nói cho tiểu mội, trái tim tiểu mội giống như bị kim đâm, nàng chỉ cảm thấy hận mới, hận cũ đều dâng lên cuốn cuộn trong ngực, nhưng ý cười trên mặt lại không thay đổi. Tiểu mội, mội có thể giúp hoàng thượng cản trở phần nào chuyện hoác thành quân tiến cung không? Thượng quan tiểu mội khẽ mỉm cười nói, ta không hiểu chuyện này, cũng không muốn quản chuyện này. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có khả năng ngăn cản được hoác quang. Cũng không có năng lực giúp hoàng thượng. Nàng vốn tưởng rằng vân ca sẽ thất vọng. Hoặc là không vui. Nhưng không ngờ vân ca nhớ nhạt cười. Vô cùng thấu hiểu nói. Tỉ hiểu rồi. muội so với chúng ta lại càng không dễ dàng. Tiểu muội cảm thấy được cụ từ chúng ta kia vô cùng trói tai. Nhưng vẫn tinh tế cười ngọt ngào nói. Tỉ tỉ lần sau nói chuyện lưu ý. Hoàng thượng là cửu ngũ chi tôn. Chỉ có chậm. Cô ra. Làm sao có chúng ta. Bị người khác nghe thấy chỉ làm tăng thêm phiền toái. Cô ra cũng là danh sưng của vương hầu thời phong kiến, từ cô này và từ quả trong quả nhân đều có nghĩa là đơn độc, lẻ loi. Thật là, ngay cả danh sưng cũng cho thấy người làm vua vô cùng cô độc rồi. Vân ca thì thì cười, gật gật đầu, ừ, tỷ biết rồi. Ở trước mặt người khác, tỷ sẽ để ý. Tiểu muội, cảm ơn muội. Không biết vân ca này là ngốc thật, hay là giả vờ hồ đồ? Tiểu Mộ chỉ cảm thấy có phần bực bội, say người bước đi, buổi tối hôm qua ta nghỉ ngơi không tốt, muốn trở về ngủ thêm chút nữa, lần sau lại đi chơi cùng với tỷ tỷ. Khi Vân Ca trở lại tuyên thất điện, Lưu Pháp Lang vừa thấy sắc mặt nàng là biết tiểu mội khước từ, không có vấn đề gì, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Nếu Hoác Quang hành động rất nhanh, Vân Ca thật sự không nghĩ ra là có thể có chủ ý gì hay để ngăn cản Hoác Quang, nhưng không đành lòng làm Lưu Pháp Lang buồn lòng chỉ có thể cười gật đầu lưu phát lăng cầm tay nàng nàng có biết ban đêm khi nào thì tối nhất không là lúc nào nhỉ canh ba hay nửa đêm lưu phát lăng lắc đầu đều không phải một khắc chốt bình minh là lúc tối nhất văn ca nắm chặt bàn tay lưu phát lăng thành tâm bật cười "Ừ." xương ấp vương tiến kinh hoàng thượng tự mình xuất cung nghe đón chờ đợi suốt mấy canh giờ Cũng không mảy may trách móc, lại đặc biệt ban ân cho sương ấp vương tới ở chiêu sương điện, thành ân không sống bình thường. Họa quan, cung nữ trong coi, phục vụ trong chiêu sương điện hiển nhiên là không dám kinh mạng, người người đều dùng hết khí lực tận tâm hầu hạ. Bọn họ do từ khi tiến cung đã bắt đầu phải trong coi chiêu sương điện không có người ở này, ở chỗ giàu có nhất thiên hạ thế này, nơi này lại không chút quan hệ nào cùng phú quý, thật vất vả ông trời mới cho một cơ hội tất cả đều trông mong có thể nắm bắt lấy cơ hội này ra khỏi chiêu dương điện ngay cả đối với hai thị nữ bên người dương áp vương bọn họ cũng mở miệng gọi tỷ tỷ ngậm miệng gọi tỷ tỷ kính trọng như chủ nhân nhưng mà trong hai thị nữ đó thì một người lạnh lùng bất luận bọn họ nịnh bợ như thế nào ngay cả khuôn mặt tươi cười cũng không thể thiện người kia thì ngược lại luôn tươi cười ngọt ngào hiền lành dễ thân nhưng lại là một người câm bất luận bọn họ nói cái gì Đều chỉ một mực tươi cười Mọi người tâm lực đều muốn đem ra mà dùng hết Lại không có chỗ sử dụng Chỉ có thể dần dần trở nên giảm bớt Khi Lưu Phát Lăng và Vân Ca đến chiêu dương điện Mặt trời đã lên cao bằng ba con sao Lưu Hạ vẫn ngủ say chưa dậy Tứ Nguyệt và Hồng Y đang ngồi nhàn Hạ ở hành lang Cả hai thấy Vân Ca đều sửng sốt Vân Ca nhìn thấy các nàng cũng ngạc nhiên mừng rỡ Nếu biết là hai người tới Ta nên sớm đến tìm hai người đi chơi Tứ Nguyệt, Hồng Y chỉ cười cười, trước thỉnh an lưu pháp lăng, bệ hạ vạn tuế, vương gia không biết bệ hạ tới đây, còn đang nghỉ ngơi, bây giờ nô tì đi gọi vương gia. Hồng Y sai người đi vào tầm điện, Tứ Nguyệt cung thỉnh lưu pháp lăng đi vào chính điện. Trong chiêu sương điện, hoa cỏ sinh trưởng vô cùng tươi tốt, trên mấy bụi hoa có hoa nở vào mùa xuân, hoa nở vô cùng đẹp, màu vàng nhạt nhạt, đón gió lung lay, một gốc cây hạch hoa cũng e lệ mà lộ ra những nụ hoa tỏa hương thơm ngát. Lưu Phát Lang thấy Vân Ca đã tiến đến phía trước ngắm nhìn, bèn quay sang tứ nguyệt khoát tay áo, ở tại bên ngoài này đi. Tầm điện, phòng ngủ trong điện. Thái giám nghe vậy bộ trải ra thảm bằng lông chim tước, trải chiếu Trúc Tương Phi ra, nhóm lửa trong kim thú lô, sắp xếp tọa tháp. Sau khi bố trí ổn thỏa mọi thứ, bọn họ lặng lẽ lui xuống. Trúc Tương Phi, tương truyền vua thuấn đi tuần ở thương Ngô Băng Hà, hai bà vợ vua thuấn thương chồng khắp than. Nước mắt rơi trên những trúc mọc ở khoảng giữa trường giang và tương giang khiến cho những cây trúc này có đốm trắng trên thân cây. Vì thế người đời sao gọi cây là trúc tương phi. Lô nghĩa là lò. Kim thú lô chắc là một loại lò hương hoặc lò than thời cổ nào đó. Tớ không tìm được thông tin. Có vẻ như là một loại lò được đúc bằng kim loại theo hình một loại thú nào đó. Lưu Pháp Lăng ngồi chờ. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, Lưu Hạ vẫn chưa đi ra. Lưu Pháp Lăng không lộ vẻ không vui phẩm trà, thưởng hoa yên lặng chờ văn ca đi lòng vòng quanh bồn hoa mấy lần cũng trở nên mất kiên nhẫn chạy đến phía trước cửa sổ gõ vào trong cửa hồng đi đẩy cửa sổ ra cười gõ một cái lên tay văn ca bắt đắc sĩ chỉ chỉ vào trên giường hóa ra lưu hạ vẫn còn ở trên giường nghe được tiếng động bất mãn than thở vài tiếng trở mình lấy chăn bịt kín lỗ tai tiếp tục ngủ văn ca nhìn lưu phát lăng trưng cầu ý kiến lưu phát lăng khe khẽ lắc đầu ý bảo nàng đợi một chút, đừng cho trượt, đợi thêm một lát nữa. Văn Ca nhíu nhíu mày, thuận tay cầm bình nước để tưới hoa phía dưới cửa sổ, hất qua trong cửa sổ vào người đại công tử. Hồng đi chết miệng, tứ người trừng mắt, đại công tử hét lên một tiếng thảm thiết, thoáng cái đã sắp chăn lên nhảy bọt xuống đất, nổi giận đùng đùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Văn Ca cũng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn lại hắn, Lưu Hạ nhìn thấy Văn Ca, ngây người một lát, kiềm chế tức giận hoắc tay bảo Hồng Y đi lấy quần áo cho hắn. Hắn rửa mặt qua quyết một cái, tùy ý hoắc thêm ngoại bào, lập tức ra khỏi phòng dẫn đầu Vân An Lưu Pháp Lăng. Lưu Pháp Lăng cho hắn đứng dậy, lại ban ngồi. Lưu Hạ cũng không khiên nhường gì, ngồi vào đối diện Lưu Pháp Lăng, tiếp nhận trà đợt Hồng Y bưng lên, cho uống một ngũ lớn, nhìn về phía Vân Ca, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Ca chế giễu ta ở trong cung cũng rất lâu rồi. Thế mà ngươi một chút tin tức cũng đều không có. Đừng ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Lưu hạ như đầu, dây dây khuyện thái dương. Ta chỉ biết có một cung nữ làm mọi người khuyên náo hoảng khóc. Làm sao có thể nghĩ được cung nữ đó chính là ngươi. Lão Tam, hắn. Ôi, ta không muốn nhắc tới chuyện này của các ngươi. Bệ hạ cho thần quay về sông ấp đi. Khi lưu hạ nói chuyện, đôi mắt trong trẻo. Như thể bây giờ so với hôm qua là hai người khác nhau. Lưu Phát Lăng hỏi, Hạ Nô chơi đủ rồi sao? Lưu Hạ cười khổ, đã để Hoàng thượng chê cười. Vân ca nghe thấy Lưu Phát Lăng gọi Lưu Hạ là Hạ Nô. Hỏi, vì sao lại gọi người là Hạ Nô? Lưu Hạ xấu khổ cười, không phải là một nhũ danh sao? Đâu cần lý do gì? Nhũ danh, tên Mụ. Vân ca biết Lưu Phát Lăng cũng sẽ không nói với nàng chuyện này vì thế nghiêng đầu nhìn về phía vu an vu an không phải ngươi vẫn muốn xem ta múa đao sao vu an hót nhẹ hai tiếng vương gia từ lúc mới sinh ra đã vô cùng tuấn tú vệ thái tử địa hạ thấy tiểu vương gia khen bảo tống ngọc cũng không bằng nghe đồn nhũ danh của tống ngọc là ngọc nô nên phi tần trong cung cũng cười gọi tiểu vương gia là ngọc nô tiểu vương gia rất không vui oán giận nói thái tử thiên tuế nói ngọc nô cũng không đẹp bằng ta một bộ dáng vô cùng ủy quan Mọi người thấy đều cười to. Lúc ấy tiên hoàng cũng ở đó, cười nói đua rằng, hạ nhi nói có lý, cũng không thể để Ngọc Nô được hưởng hạ quang của Hạ Nô nhà ta. Từ đó về sau, tất cả mọi người đều gọi vương gia là Hạ Nô. Lúc ấy hoàng thượng còn chưa sinh ra, chỉ sợ hoàng thượng cũng là lần đầu tiên nghe thấy nguồn gốc nhũ danh của vương gia. Tống Ngọc, người nổi danh đẹp trai tuấn tú trong lịch sử Trung Quốc. Chuyện cũ còn rõ ràng sống như đang ở trước mắt. Vậy mà bãi bể nương dâu, việc đời đã mấy lần thay đổi Nguyên văn là thương hải tăng điền Ý rằng trước là biển lớn giờ đã thành nương dâu Chỉ thay đổi lớn trong cuộc đời Lưu hạ cười mà như không cười Nhìn chăm chú vào làn khói mỏng lan tỏa phía trên ấm trà. Lưu Phát lăng cũng suy nghĩ xuất thần Khi hắn ba tuổi, quan hệ của thái tử và phụ hoàng đã vô cùng căng thẳng Sau khi thái tử qua đời, phụ hoàng càng lúc càng âm trầm cơ hồ chưa bao giờ nghe được tiếng phụ hoàng cười lúc này nghe Vu an nói tới lưu phát lăng chỉ cảm thấy xa lạ vân ca nắm tay tứ Nguyệt và hồng y bước về hướng ngoài điện ta dẫn hai người đi dạo mấy cung điện khác tứ Nguyệt và hồng y liên tiếp quay đầu lại nhìn lưu hạ trên mặt lưu hạ không có biểu cảm gì các nàng chỉ có thể bị vân ca nửa lôi nửa kéo ra khỏi điện Vu an cũng in lặng thối lôi ra ngoài điện khép cánh cửa điện lại lưu phát lăng đứng dậy đi vài bước Đứng ở phía trước cây hạ hoa, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là bao nhiêu năm trước không? Năm năm trước, khi hoàng thượng 16 tuổi, thần ở can tuyền cung lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhan. Chính năm đó, hắn mất đi nhị đệ, hắn vĩnh viễn không thể quên được. Lưu Pháp Lăng mỉm cười, ta lại nhớ là 17 năm trước. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lúc ấy ngươi đang trốn ở trên cây hạ ăn vụ hạch. Lưu Hạ Kinh Ngạc suy tư, đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên, ngươi. Ngươi là đứa nhóc gọi ta ca ca, hỏi xin ta hãy ăn. Chỗ này tuy là nói với hoàng thượng nhưng Lưu Hạ không dùng kính ngữ, vẫn gọi nhĩ ngươi, do đó tớ chuyển ngữ y nguyên. Lưu phát Lăng mỉm cười, 17 năm không gặp, vậy mà ngươi vẫn còn cho rằng ta là tiểu công tử lạc đường. Ta lại đã biết ngươi là Lưu Hạ, ngươi thua. Lưu Hạ ngớ ngắt nhìn Lưu phát Lăng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Năm đó vệ thái tử vừa mới mất. Tiên hoàng đã gần bảy mươi tuổi, hoàng vị vẫn chưa được lập định, tất cả các hoàng tử đều như kiến bò trên chảo nóng, cấp bách tới mức không chịu được nổi. Trong đó đột nhiên cũng có phụ vương của hắn, xương ấp Ai Vương Lưu Bác. Sinh nhật của tiên hoàng, tuyên gọi tất cả hoàng tử vào kinh chúc thọ, các vị hoàng tử cũng đều dẫn theo nhi tử mình vừa ý nhất. Bởi vì tất cả đều biết, ngôi vị hoàng đế không chỉ truyền cho hoàng tử, mà tương lai còn truyền cho hoàng tôn. Nếu có hoàng tôn nào làm vũ đế với ý, hy vọng của mình sẽ càng lớn hơn nữa. Hắn cũng không phải là đứa con trai mà phụ vương với ý nhất, nhưng hắn là đứa cháu mà hoàng gia gia yêu nhất, cũng là nhi tử duy nhất của mẫu thân, cho nên bất luận là phụ vương thích hay không thích, hắn đều theo phụ vương tới trường An. Sau khi mẫu thân ngàn can vã ra, hắn lên xe ngựa đi thẳng tới trường An. Tuy rằng mẫu thân đối với hắn vô cùng tốt, mà thời gian phụ vương ở chung với hắn lại vô cùng ít. Nhưng ở trong lòng hắn, hắn lại thân thiết với phụ vương hơn. Phụ vương tuy rằng vô cùng phong lưu đa tình, cũng có chút dục vọng quyền thế, nhưng cũng không phải người có những nhu cầu, đòi hỏi thái quá. Nếu thái tử không chết, phụ vương cũng chẳng muốn động tâm, người sẽ vô cùng ngợi ý mà trần giữ sương ấp, tìm kiếm rồi cho lấy mỹ nữ xung quanh đen về mà sống qua ngày. Nhưng mẫu thân thì không sống như vậy, khát vọng của mẫu thân đối với quyền thế khiến cho hắn sợ hãi. Mẫu thân lại lùng hà khắc cũng làm cho hắn sợ hãi. Hắn biết mẫu thân đã đem thi đội ngủ cùng phụ thân ra đánh tới chết. Cũng biết cái chết của những đệ đệ mà vi tử khác sinh ra có nhiều điểm đáng ngờ. Hắn thậm chí có thể cảm thấy dưới nét mặt tươi cười của phụ vương là sợ hãi chán ghét đối với mẫu thân. Từ sương ấp đến trường an, phải đi không ít đoạn đường. Đoạn đường đi chung dài đằng đẵng. phụ thân và hắn cũng không tính là thân cận. Phụ thân có mỹ nhân đi chung bầu bạn, cũng không cô đơn. Nhưng trên đường đi hắn chỉ có tịch mịt, cho nên hắn có rất nhiều thời gian suy nghĩ về những lời của mẫu thân, suy nghĩ về những lời nói của phụ thân, suy nghĩ về tính cách của mẫu thân, về tính cách của phụ thân. Tự hỏi nếu hắn là thái tử, thế giới của hắn sẽ như thế nào? Khi xe ngựa đến trường an, hắn đã quyết định, hắn không thể để cho mẫu thân đoạt được hoàng vị. Đúng, hắn không thể để cho mẫu thân đoạt được hoàng vị. Nếu hoàng vị này là của phụ thân... Hắn thực ngự ý làm thái tử, nhưng mà hoàng vị này làm sao có thể là của phụ thân. Công tích vĩ đại của Lữ hậu, con cháu lưu thị từng người một đều thuộc nằm lòng. Chuyện xưa đậu thái hậu vì chuyên quyền, năm đó thiếu chút nữa giết chết hoàng gia gia, hắn đều đã nghe tiên trinh giảng qua. Hắn cũng không muốn sống huệ đế lưu doanh, tuổi còn trẻ đã bị sự tàn nhẫn của mẫu thân là Lữ hậu làm cho buồn bực cháu não mà chết. Hắn cũng không cảm thấy mình sẽ may mắn được như hoàng gia gia có được một chân a kiều có thể giúp đỡ hắn. Hết lần này tới lần khác có thể hóa nguy thành an. Hoàng gia gia ngay từ khi bảy tuổi đã dùng kim óc tàng kiều một lượt gạt để gia tộc trần thị quen mình phục vụ cho người. Hắn năm nay đã mười một tuổi, lại không thấy được có người nào có ngoại thích khùng mặt như vậy để có thể dự vào. Cho nên mẫu thân vẫn nên đem cùng tài đại lược của bà thi triển ở xương ấp quốc. Thi triển ở đó thì có thể. Tới lúc đó hắn sẽ thêm phiền muộn, nhưng cũng không nhiều phụ vương cũng có thể sống lâu vài năm ngoại thích họ hàng bên ngoại nếu hắn đã quyết định như vậy toàn bộ hành vi của hắn đều phải liều mạ mà làm trái ngược với lời sát dò của mẫu thân đọc sách tất cả hoàng tôn khác đều đọc từ thư ngũ kinh hai hắn đọc sâm thi diễm phú võ nghệ hoàng tôn khác đều cưỡi ngựa bắn tên khiêu đỉnh hoa phong mạnh mẽ hắn lại muốn một thanh viên nữ kiếm thanh tú nho nhã Đen dáng vẻ chân yếu tay mềm thể hiện phong lưu phóng khoáng. Phụ vương phiên muộn, hắn càng thêm phiên muộn. Hắn cũng là một thiếu niên trí khí, làm sao có thể không có tâm tranh cường háo thắng. Lại làm sao có thể ngây để cho người khác cười nhạo hắn. Hắn cũng muốn khi dừng đường kiếm, cả sảnh đường tung hô, cũng muốn nhìn thấy ánh mắt tán dương của hoàng gia gia, mà không phải là ánh mắt dần dần thất vọng ảm đạm. Nguyên văn là hoa quyền tú chân. Có điều, hắn không thể. Khi hắn từ yên hội lén lút trốn ra ngoài, bách bộ tới chiêu sương điện, nhìn thấy trên cây hạch đã kết đầy quả. Lúc trước ở tiền điện, trước mặt là ca lương mỹ vị, hắn lại không hề muốn ăn, lúc này lại đột nhiên đói bụng, tức thì trèo lên trên cây, bắt đầu ăn hạnh. Nghe thấy thái giám bên ngoài tìm kiếm hắn đi đi về, về mấy lượt, liên tiếp gọi tên của hắn, hắn không hề để ý tới, hắn muốn trốn ở chỗ râm mắt rộng ra này. Tạ thời quảng phiên nã buồn bực ra khỏi đầu. Tiếng người, tiếng bước chân đều biến mất. Chỉ có ánh mặt trời đầu hạ in lặng từ tán lá chiếu xuống. Hắn khít mắt, ngắm nhìn trời xanh, tiện tay hái một quả hạch, ăn xong, lại tùy tay hái một quả nữa. đạp bạo nhân, hạch thương nhân, lý tủ thụ hạc mai tủ nhân, ngươi ăn nhiều hạch như vậy, cẩn thận đau bụng. Xịt người ăn no đào, người ăn chán hạch, dưới tàng cây mật liền trôn sát người. Một cậu bé khoảng trường 4, 5 tuổi, đứng dưới tàng cây, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu, trứng chặt đường hoàng mà giáo dục hắn, bên trong đôi mắt hiện rõ từ chế nhạo. Hắn cười dĩa, nén một quả hạch cho cậu bé. Cậu bé do sự một lát, cầm quả hạch bắt đầu ăn. Ăn xong, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lại nén một quả nữa cho cậu bé. Một người nằm trên cây, một người đứng dưới tàng cây, cùng nhau ăn hạch. Đại khai hắn rất buồn bực, cũng đại khai cảm thấy cậu bé dưới tàng cây tuổi còn nhỏ, chuyện gì cũng sẽ không hiểu, cho nên hắn cứ một câu, lại một câu bắt đầu nói chuyện cùng cậu bé. Hắn nói cho cậu bé, hắn là công tử nhà đại thần, lên từ yến tiệc chạy ra ngoài. Cậu bé nói mình cũng là công tử nhà một đại thần, không cẩn thận nên đã đi lạc tới khoảng sân này. Hắn nói sau phiên não của mình một cách không rõ ràng, thổi phòng võ công của mình thật phần ca cường. Tài văn trương cũng khiến cho các tiên sinh vô cùng tán dương. Còn bình luận thêm về người và chưa ở trên triều đình. Nói với cậu bé rằng. Nếu hắn sinh ở hoàng gia. Bằng năng lực của hắn tuyệt đối có thể làm hoàng đế tốt. Cậu bé cắn hạ gật đầu. Tôi tin tưởng ca ca. Hắn có trí lớn anh khùng nhưng không được đắc trí nên thất vọng. Còn có cảm giác cô đơn và thêm cả hoang đường. Mình thế này mà lại cùng một đứa bé 4 tuổi ăn hạ tâm sự. Cậu bé vừa ăn hạ. Vừa nói về phiền não của mình, bị mẫu thân buộc phải làm cái này cái kia, nhất định phải xuất sắc, nhất định phải làm tốt hơn so với người khác, nhất định phải làm phụ thân hài lòng hơn so với các huynh đệ khác. Hắn ở trên cây cười to, phiền não của cậu bé này chẳng phải cũng là phiền não của hắn sao. Hóa ra cũng là người lưu lạc chân trời. Xem ra mẫu thân của cậu bé cũng không phải một nữ nhân ôn lương cung thật gì. Bọn họ là chỗ dự của mẫu thân. Cũng là quân cơ của mẫu thân. Nhà nào cũng có tranh đấu của nhà ấy. Ôn lương cung thuận hiền lành, ấm áp, biết ngoan ngoãn nghe lời, trợ phu. Cùng lắm chỉ 4-5 tuổi, nhưng cậu bé là ăn nói rõ ràng, nói năng có cân nhắc. Hắn kinh ngạc, phụ thân ngươi là ai? Cậu bé hỏi lại, phụ thân khuyên là ai? Hắn cười mà không đáp cậu bé cũng chỉ cười ăn hạnh. Thân phận của bọn họ là một tầm bình phong ngăn trở. Nếu Bạch Trần, liệu còn có ai ngươi ý nói chuyện cùng bọn họ chứ? Tâm tư hai người sống nhau, có điều đều không biết. Hắn thấy mặt trời đã lặn về hướng Tây, bèn từ trên cây nhảy xuống đất. Ta phải đi, ngươi cũng nhanh chóng đi tìm phụ thân ngươi đi. KK, Huy còn có thể tới nơi này ăn hại không? Trong mắt cậu bé có lưu luyến không rời, bóng dáng nho nhỏ dưới ánh mặt trời, có vài phần cô đơn. Cái cảm giác cô đơn này, Hắn ra quen thuộc, bởi vì hắn cũng có. Không biết, có lẽ có, có lẽ sẽ không. KK, chúng ta có thể làm bằng thữ không? Khi ta đọc chữ ký, vô cùng hân mộ những hiệp khách đó, nâng chén kết giao, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Ta thường thường tưởng tượng, nếu như ta cũng có một bằng thữ chi kỷ như vậy thì thật là tốt. Mặc dù không phải sống trong giang hồ, nhưng vẫn đối xử chân thành với nhau. Hắn mỉm cười đây đại khái là giấc mộ của rất nhiều nam nhi giang hồ khí thế mạnh mẽ sảng khoái báo ăn rửa hận vài câu là có thể kết ra bằng hữu chuyện sinh tử cũng có thể vì hồng nhan trong chử ký tư mã thiên động lòng người nhất chính là du thiện liệt chuyện mà không phải là đế vương bản kỷ hay về danh thần tướng sĩ nếu sau khi ngươi biết được ta là ai vẫn ngươi ý làm bằng hữu với ta ta đột nhiên cũng ngươi ý Trong ngữ khí của hắn có lại nhạc khi thấy trước kết quả. Cậu bé cắn hại như mày suy tư. Ca ca, chúng ta đánh cuộc. Xem ai đoán ra thân phận đối phương trước. Ai đoán ra trước, người đó thắng. Người thua phải đáp ứng người thắng một việc đấy. Hắn nghe được tiếng bước chân xa xa, có phần không quan tâm tới, được. Ta phải đi, hữu duyên sẽ gặp lại. Cậu bé túm ống tay áo của hắn. Chúng ta phải lời hứa đáng giá nghìn vàng. Hắn cúi đầu, nhìn xuống phía thắt lưng của cậu bé. Cậu bé mím môi, khóe môi thật phần kiên nghị. Người tuy nhỏ, nhưng đã có một loại khí thế làm cho người ta không dám xem thường. Hắn cười, được, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Cậu bé buông hắn ra, huynh nhanh rời đi đi. Nếu để cho người ta nhìn thấy huynh ở trong này, chỉ sợ sẽ của trách huynh. Ta cũng phải đi rồi. Hắn đã đi thật xa, khi quay đầu lại, còn nhìn thấy cậu bé liên tiếp say người vẫy tay với hắn. Sau đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện, phụ thân tạ thế, mẫu thân mắt, nhị đệ qua đời, tam đệ xuất hiện. Những người trong triều đình cũng nhiều lần thay đổi. Tất cả mọi người thật không ngờ tiên đế có bao nhiêu nhi tử đã đủ lông đủ cánh như thế lại không chọn, ngược lại lại lựa chọn một con chim non, mạo hiểm đế quyền rơi vào nguy hiểm và đem giang sơn ra phó cho một đứa trẻ 8 tuổi. Mà đứa bé đó có theo mong đợi của phụ thân mà ăn ổn vượt qua toàn bộ phong ba hay không đều rất khó nói. Chuyện trải qua dưới tàng cây hay đã trở thành chuyện xưa bị quên lạ trong một xó xỉnh nào đó trong cuộc đời hắn. Chỉ có cực kỳ ngẫu nhiên, khi ăn hạnh, hắn mới nhớ tới cậu bé muốn cùng hắn trở thành bằng hữu kia, nhưng mà chỉ chợt lóe qua mà thôi. Lưu Hạ nói, năm đó đều nói hoàng thượng bị bệnh, cần tĩnh dưỡng trên giường, cho nên thần vẫn không được thấy hoàng thượng. Không nghĩ rằng hoàng thượng lại đi dạo chơi khắp trong cung. là mẫu thân muốn ta giả vờ bị bệnh. Nhưng mà hôm đó ăn nhiều hại quá, sau đó bị bệnh thật. Mấy ca ca đều đã đủ lông đủ cánh, mẫu thân rất khó đối đầu trực diện cùng bọn họ. Không bằng ẩn dấu tỏ ra yếu thế, làm cho bọn họ trước tiên tranh đấu với nhau một mắt một còn Lưu hạ than thở, bọn ngựa rình bắt vết sâu, hoàng thức ở phía sau lúc ấy mấy vương thúc làm sao lại để câu giặc vô nhân vào mắt chứ hoàng tước là một loại chim nhỏ có một số câu viết là bọn ngựa rình bắt ve sâu chim sẻ ở phía sau nhưng ở đây tác giả dùng từ hoàng tước mà tớ tìm hiểu thì hoàng tước không phải chim sẻ thì phải lưu phát lăng trầm mặc nếu mẫu thân sớm biết kết quả của việc dùng hết bao nhiêu mưu đồ to tính chính là phải đổi bằng tính mạng của chính mình liệu bà còn một lòng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hay không Lưu Pháp Lang nói: Ngươi thua, ngươi phải làm một việc cho ta. Lưu Hạ có vài phần cảm khái, rất không công bằng. Năm đó thần đã mười một tuổi, cho dù tướng mạo lúc lớn lên có thay đổi, nhưng đều có nhiều điểm có thể nhận ra được. Mà Hoàng Thượng lúc ấy mới có bốn tuổi, dung mạo so với khi trưởng thành đương nhiên là khác biệt rất lớn. Hoàng Thượng nhận được ra thần, thần không nhận ra Hoàng Thượng, thực bình thường. Ngươi nghĩ rằng khi ta nhìn thấy ngươi mới nhận ra ngươi sao? Sau khi ngươi rời đi, ta đã dùng tâm học vẽ tranh với tiên sinh Sau một năm đã có chút thành tựu, lập tức vẽ chân dung ngươi, dự định lén đi thăm dò Nhưng không thể tưởng tượng, cung nữ thu dọn thư phòng của ta Mới vừa nhìn đến bức chân dung ngươi đã nhận ra ngươi Cười nói với ta địa hạ, bức tranh mặc dù rất đẹp Nhưng chưa họa ra được phong thái của hạ nô đâu Ta đã xé nát bức tranh ngay lập tức Lưu hạ không nói gì Giống như chuyện hồi đó chính là một người lớn thì không coi trọng lời nói của trẻ con, hắn hoàn toàn không quá để tâm tới lời hứa hẹn đó. Nếu ngươi thật muốn biết ta là ai, bằng thân pháp của ngươi đi thăm dò, sẽ không quá khó khăn. Ngày đó có mấy đại thần mang theo nhi tử tiến cung, lại có được mấy đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi. Lưu hại nấy là thần không đúng, thần thua. Xin hoàng thượng phân phó, thần nhận định tận lực thực hiện lời hứa. Lưu Phát lặng nói, ngày đó ta đánh cược với ngươi như vậy, là muốn một ngày kia, nếu ngươi biết ta là ai, nhất định sẽ không ngươi làm bằng khữu của ta. Cho nên ta nghĩ nếu ta thắng, ta có thể yêu cầu ngươi làm bằng khữu của ta. Gần 17 năm trôi qua rồi, ta vẫn giữ yêu cầu này, muốn ngươi làm bằng khữu của ta. Lưu Hạ trầm mặc, thật lâu sau, quy xuống nói, Hoàng thượng Minh giám, thần ngươi làm nhà vương. Nhà vương, vương gia nhà tản. Ý nói không muốn tham gia thế sự Năm đó, cậu bé dưới tàng cây hại tuy rằng sớm thông tuệ Hiểu được trong lời nói có thiết lập bẫy Nhưng không biết giữa người với người Có một số khoảng cách là không thể vượt qua Lưu Pháp Lang tự hồ không nghe hiểu Lưu Hạ đã dùng từ nhàn chứ không phải là thiên Hắn phát phát ống tay áo Sai người rời đi Hy vọng thời gian này ngươi ở trường An Làm cho chậm có thể nhìn thấy tài năng tế thế an băng mà ngươi ngày đó trên cây hại đã nói tới Đúng rồi, bởi vì nơi này không có người ở, chẳng thích sự thanh tĩnh ở nơi này. Sao lại thường đến nơi đây dạo chơi, nghe lão thái giám ở địa này nói, chiêu dương địa từng là nơi ở của Lý Vũ Nhân. Tế thế là suốt đời, an bang là làm cho đất nước yên ổn, chỉ những việc lớn lao xuất dân giúp nước. Khi mấy người Vân Ca và Hồng Y cười nắm tay nhau bước vào, chỉ thấy Lưu Hạ một mình ngồi dưới tàng cây hạnh, hoàn toàn không có vẻ phong Lưu ngang ngại thường ngày, vẻ mặt ngớ ngác. Lại có vài phần thống khổ. Tứ Nguyệt hơi có chút thái độ thù địch trừng mắt nhìn Vân Ca. Lại quan sát Lưu Hạ. Vừa đi tiến lên gọi vương gia. Hồng y lại kéo kéo ống tay áo của nàng. Ý bảo nàng chợt có lên tiếng. Hồng y nhìn Lưu Hạ chăm chú. Trong mắt là sự thấu hiểu. Dường như hoàn toàn hiểu được lúc này Lưu Hạ đang nghĩ gì. Trong mắt nàng chợt chạy hiện lên một tầng nước mắt. Ngay khoảnh khắc nước mắt rơi xuống. Nàng nhân lúc cúi đầu dụi mắt. Lao nước mắt đi Tới khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã là một nụ cười dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lưu Hạ quỳ xuống, cầm lấy bàn tay Lưu Hạ. Lưu Hạ thấy nàng, đưa tay nhẹ nhàng mơm trốn gương mặt tươi cười của nàng, giống như muốn tìm kiếm sự ấm áp trên gương mặt tươi cười đó. Sau một hồi lâu, hắn lộ ý cười, ý cười kia chậm rãi mang theo sự ngang ngại và không chút quan tâm, cuối cùng biến thành dáng vẻ Vân Ca quen thuộc. Vân Ca say người muốn lặng lẽ rời đi. Lại nghe thấy Lưu Hạ gọi nàng, Vân Ca, ngươi quay lại, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lưu Hạ bảo Tư Nguyệt và Hồng Y đều lui ra, mời Vân Ca ngồi vào đối diện hắn. Sau đây ta sẽ hỏi một chuyện rất quan trọng đối với ta, ngươi nhất định phải nói thật với ta. Nói sau từ quan trọng, hắn lại cười đến ba lăng nhăng như trước. Vân Ca nhìn vào ánh mắt trong trẻo của hắn, trịnh trọng gật gật đầu. Khi còn nhỏ ngươi có quen Hoàng thượng hay không? Các ngươi không phải là đã quen biết lúc ở Tây Vực đấy chứ. Văn ca sửng so, tuy rằng nàng đã nói với hứa bình quân nàng và hoàng thượng lúc nhỏ đã có quen biết, nhưng chưa từng nói qua là nàng và hoàng thượng quen biết nhau như thế nào, ở đâu, sau một lúc, nàng đáp đúng vậy. Lưu hạ lắc đầu cười khổ, thì thà tự nói, hóa ra ta nghĩ sai toàn bộ rồi. Vẫn tưởng ta đệ. Khó trách. Khó trách. Hiện tại cho cục hiểu được ngươi nghĩ sai chuyện gì rồi? Lưu Hạ cười nói, ta đã nghĩ sai một chuyện rất quan trọng, có lẽ sẽ tạo thành sai lầm lớn. Văn Ca, ngươi còn nhớ rõ Hoàng thượng và ngươi đã cùng cứu một thiếu niên chứ? Văn Ca nghiêng đầu, cười than thở. Lăng Ca Ca đã nói với ngươi những chuyện gì? Sao mà ngay cả chuyện của Nguyệt Sinh cũng nói với ngươi? Trong lòng Lưu Hạ một điểm nghi ngờ cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn chăm chú vào Văn Ca nói, nhiều năm đã qua như vậy. Tại sao ngươi vẫn còn nhớ rõ tên của hắn, nếu người sinh biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Văn ca nói, Lăng ca ca còn nhớ rõ hơn so với ta. Chàng vẫn cảm thấy mình thực có lỗi với người sinh, chàng vẫn rất cố gắng để làm một vị hoàng đế tốt, chỉ vì không muốn xuất hiện thêm những người giống như người sinh. Nét mặt tươi cười của Lưu Hạ bỗng chóc cứng đờ, Văn ca hỏi, ngươi ngươi ở lại trường An xúc Lăng ca ca sao? Lưu Hạ thở dài một tiếng, tâm ý đã định. Cười thì thì nói, ta sẽ ở tới khi các ngươi đuổi ta ra khỏi thành trường An. Văn Cát mừng đến muốn nhảy sức lên. Ta biết là ngươi tuy rằng nhìn qua sống đồ bại hoại, nhưng thực tế tâm nhãn hẳn là rất tốt. Lưu Hạ cười khổ.